Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vẽ đều có đồ màu lam. trang thứ ba lại là bức tranh gia đình, vẫn là người mẹ gầy gò. Đứng bên cạnh bà là một đứa trẻ mặc đồ màu đỏ, trung giật mình, vội vàng lật qua. Cho tới trang thứ tư vẽ cái giường. Trên cái giường có hai mẹ con mặc đồ màu đỏ nằm ở đó. Bên cạnh là một người đàn ông bụng to, nắm lấy tay của một đứa trẻ. Đứa trẻ thì há mồm như đang khóc lớn. Còn người đàn ông thì mỉm cười, cây bút màu đỏ như đồ lại hình cung rất nhiều lần, nét mực đậm xuyên qua tận mấy trang giấy. Sau đó bức tranh chỉ còn có ba màu đen, trắng và màu đỏ. Cũng là căn phòng đó, hai đứa trẻ, một đứa màu đỏ, đứa còn lại thì lại là màu đen. Bọn họ xuất hiện ở nhiều nơi, vườn hoa, phòng khách, hành nguyệt dài, cầu thang. Hai đứa trẻ vẫn luôn nắm chặt tay nhau, ngẫu nhiên còn xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ gầy gò. Bà được vẽ bằng màu đen, biểu hiện như là đang khóc, nhưng nước mắt thì lại có màu đỏ. Sau đó, bức tranh trở nên qua loa, chỉ còn lại mấy đường cong mông lung. Ngẫu nhiên còn lẫn mấy trang bình thường, nhưng đứa trẻ màu đỏ thì không còn nữa, chỉ còn đứa trẻ màu đen đang lẻ loi đứng ở một chỗ. Hai đôi mắt thì chảy ra những giọt máu. Được tô lên bằng thứ màu đỏ. Trung càng xem thì càng cảm thấy sợ hãi. Đến trang cuối cùng thì nhịn không được nên đắt sởn tóc gáy. Bức tranh vẽ người phụ nữ gầy gò ôm đứa trẻ màu đen. Đôi mắt của hai người đỏ tươi đều tỏ vẻ giận dữ. Trung kéo Minh, đưa tập tranh cho anh. Đây, hey, nhìn này, cái này đi. Đứa nhỏ Hoàng Minh Tú vẽ thực ư. Minh nhận lấy rồi lật đặt. Không phải Hoàng Minh Tú vẽ. Trung khô cằn nói. Vậy thì ai vẽ đây? Minh liếc cậu một cái mờ mịt đáp. Con ruột của Hoàng Vinh Cường không chỉ có một. Trung thấy tay chân của mình lạnh ngắt, lại nhớ đến tin tức ở trên tờ báo. Là con của hai người vợ sao hay sao? Nhưng sao lại cảm thấy không đúng cho lắm? Vốn có hai người vợ, nhưng tại sao chỉ vẽ có một người? Minh đưa tập tranh khác cho cậu. Lật xem hai bản này đi. Bản này tương đối đơn sơ, giống như là chỉ tùy tiện vẽ để cho có mà thôi. Bên trong đôi khi kèm theo cả mấy tờ báo cũ hoặc là mấy hộp vỏ thuốc lá. Chúng coi sấp mà Minh chỉ cho cậu. Trang thứ nhất vẽ người đàn ông bụng to, cầm tay người phụ nữ đứng trước ngôi nhà, bên cạnh có hai đứa trẻ ngồi xích đu. Trang thứ hai thì vẽ hai đứa trẻ đang đứng ở ban công, khuôn mặt tươi cười. Dưới ban công. Một người phụ nữ nằm đó, mắt bà mở chừng to. Dưới thân là một vũng máu lớn, nhìn mà ghê người. Mà chỗ đống máu đó còn vẽ một đứa bé sơ sinh rất nhỏ. Trung hỏi. Đây có phải là bà vợ thứ hai của Hoàng Vinh Cường hay không? Minh gật gật đầu. Đúng vậy. Hẳn là bị hai đứa nhỏ kỳ hại chết rồi. Anh chỉ chỉ đứa bé sơ sinh ở trong bụng. Còn đây là đứa con trong bụng đã chết ư? Trung lật đến trăng thứ ba. Người phụ nữ gầy gò, nắm tay của đứa trẻ màu đen đến đứng ở trên ban công. Trong bụng đứa trẻ màu đen vẽ một đứa sơ sinh. Minh chỉ vào. Người phụ nữ này bảo con bà ta ăn linh hồn của đứa bé kia. Trung cả kinh nói. Chuyện này cũng được hay sao? Minh nói. Quỷ ăn quỷ càng tích góp thêm được nhiều oán khí. Như vậy sẽ lưu lại dân gian càng lâu hơn. Anh Linh là thứ đại bộ. Đặc biệt đối với cả mấy tiểu quỷ này đấy. Trang thứ tư thì vẽ cảnh hành nguyệt. Người phụ nữ béo đối mặt với cả người phụ nữ gầy gò. Vẻ mặt thì chăn đầy sự hoảng sợ. Đến trang thứ năm, người phụ nữ béo nằm dạp trên đất. Bên cạnh có một đứa bé sơ sinh ngồi đó. Trung nhận thấy đây là bà vợ thứ hai, đã chết vì bệnh tim. Trung tiếp tục lật tiếp theo. Bức tranh thứ sáu. Vẽ người phụ nữ gầy nắm tay đứa trẻ, trong bụng cũng vẽ một đứa bé sơ sinh. Bọn họ đã ăn đứa nhỏ ở trong bụng của bà vợ. Trung lật lật xem hai lần, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là người vợ của Hoàng Vinh Cường hay sao? Mình đáp, cũng có lẽ là vậy đấy. Trung chỉ vào đứa trẻ màu đen. Còn đây, chắc không phải là Hoàng An chính chứ. Vậy cái người giống hắn như Đúc thì sao? Tôi hoài nghi khi người vợ của gã đã chết cũng đã đang mang thai. Cho nên, lý do người vợ nào của Hoàng Vinh Cường cũng chết khi mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện